Tôi khẽ cười nhạt. Thế còn em? Em không vào học à? Ờ nhỉ? À! Quên cả cái lưng đau, quên cả anh chàng khỉ vàng đang đứng ngơ ngát ở đằng sau. Tôi phóng như bay đến lớp học. Trời ạ! Không biết tôi đã muộn mất bao lâu rồi. Hỡi Chúa Giê-xu, hỡi Thánh ala hiển linh, mong người hãy bảo vệ một sinh linh bé bổng.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 Tôi đột ngột hỏi. Sao đột nhiên lại? Trước câu hỏi lạc chủ đề của tôi, nó ngờ ngát thắc mắc. Thì để tham quan và tìm hiểu về môi trường đã tạo nên một con khùng có hạng như mày. Á, mày nói mốt tao hả? Nó kêu lên rồi nhào qua cốc vào đọc tôi một cái rõ đau. Ha ha ha. Tôi khẽ xoa xoa đầu, bật cười thích chí. Khoan đã, Cái trang đột nhiên dừng lại nhìn chầm chầm vào áo tôi. Sao vậy? Cái bản tên của mày đâu? Bản tên? Tôi ngơ ngát rồi vội nhìn xuống áo mình. Cái bản tên gắn trên áo đã không cánh mà bài. À, thôi chết! Chắc là rơi mất trong lúc đụng độ với bọn du côn sáng nay rồi. Trái chế vẽ tá quả của tôi...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 Rồi chế tay ra phía cửa, cô giáo bước vào lớp cắt ngàn câu chuyện của hai đứa. Chạp 3. Thầy thực tập mới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 Cô mặt của người đang cười tre toét trên bột giảng, khiến tôi giật mình, suýt ngã ngửa ra đằng sau. Kia chẳng phải là anh chàng khỉ long vàng, tôi đâm phải ban sáng để ư. Sao anh ta lại xuất hiện ở lớp tôi? Chẳng lẽ lại là học sinh mới? À, tên này điểu thật. Bằng tuổi mà dám xưng anh gọi em với tôi ngọt xớt. Cứ chờ xem, ta sẽ cho người biết tai. Tôi nghiến răng, bẻ tay rôm rớp, tức tối nghĩ tầm. Trong khi đó, ở trên bột giảng, thầy nam chủ nhiệm lớp tôi đang phải chiến đấu quanh liệt với lũ học trò mầm to, óc bằng quả nho của mình. Thầy nam năm nay đã ngoài 50, tuổi già sức yếu, thính giác vốn không được tốt, vậy mà giờ lại bị tiếng la hét của lũ quỷ cái trong lớp hành hạ.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 Một tràng pháo tay ròn rã gian lên. Ờ, cái bọn này làm cứ như là đi xem siết thú không bằng. Tiếng vô tay vừa dứt, bọn con gái ở dưới đã nhào nhào lên hỏi. Toàn những câu hỏi dếp dẫn, đại khái là thầy bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, nhà thầy giao không, dân dân và chân dân. Đúng là suy nghĩ của con gái.